dường như phản chiếu hình ảnh của bọn họ ngày xưa ôm nhau tình cảm xuyên qua mây mù cô thấy nam dạ tước dáng rất nhàn nhã như đang thưởng thức rượu vang đỏ chính mình đang trong ngực tựa đầu lên vai anh nếu như không vạch trần mối quan hệ đó nhất định sẽ cho rằng đây là một cặp đôi hạnh phúc khiến người khác phải ghen tị sau mười hai giờ ánh mặt trời hết sức ấm áp xuyên qua bả vai cô có thể nhìn thấy những hạt bụi óng ánh vàng vali trượt thành đường dài trên con đường đá sắp đến nỗi làm cả lòng bàn tay cô tê dại trong hoa viên cô chưa bao giờ nhìn kỹ từ ngọn cây cọng cỏ bây giờ nhìn lại thấy biết rằng cảnh sắc tuyệt đẹp thế nào lúc này hình ảnh cô cùng nam giã tuyết từ khi quen biết đến bây giờ giống như những thước phim rõ mồn một trước mắt Lúc mới gặp anh Anh nói Ngủ tục với tôi một đêm Thế nào Sau này Anh nói Cô muốn cái gì Tôi sẽ cho cô cái đó Cho đến Một tối Lúc nằm trên giường Sau khi ân ái Anh nói Nếu Không phải cô muốn dùng đứa con dây dưa với tôi Tôi sẽ không thay đổi nhanh như vậy Và đến hôm nay Anh nói Muốn ăn mừng một phen Đặc biệt là cô Dung Ân cảm giác tất cả chỉ là một giấc mơ Lúc đến cô độc, lúc đi vẫn cô độc Như cũ không nơi nương tựa Đàn ông Lúc nói chơi đùa chán rồi lại dễ dàng như vậy Dung Ân nhịn không được Đối với nam dạ tước, may mắn là cô đã có phòng bị tốt Đêm qua phóng túng chính là giọt nước tràn ly khiến anh buông tay nhanh nhất cô chủ động làm anh không dậy nổi chút hứng thú cô muốn giao dịch càng nói rõ quan hệ của họ nam dạ tuyết quả nhiên thông minh đến lúc buông tay không một chút dây dưa dài dòng đứng thật lâu ở lối đi bộ dung ân mới gọi được xe đem vali để sau cốp xe sau đó liền đi đến bệnh viện nam dạ tuyết trở lại nhịp thành quyền đã là ban đêm lầu 2 Vương linh đang quét dọn thật ra thì cũng không có gì nhiều để sắp xếp, thì đổi lại ra trải giường mới, xịt phòng, xóa sạch toàn bộ mùi hương của dung ân trong phòng. Nam dạ tuyết đẩy cửa ra, dường như cho rằng mình đã nhầm phòng. Anh đứng ở cửa một hồi lâu, cho so đến khi vương linh phát hiện mới bình thường trở lại. Cậu chủ, anh đã về. Anh cởi áo vest xuống, tùy ý bước xuống giường. như thế này ai bảo cô đổi? dạ, là dung tiểu thư ạ. Vương Linh đứng trước mặt anh, chị ấy nói bà chủ mới sẽ không thích dùng đồ của người khác, cho nên sai tôi đổi đi ạ. Nam Dạ Tết cởi cả vạt xuống, tiện tay mở tủ quần áo ra, lên thấy bên trong trống rỗng chỉ có vài cái móc những trang phục bình thường cô không bao giờ mặc qua, cô cũng mang đi tất cả, trang sức trên bàn trang điểm đã biến mất. anh quay lại nhìn khóe miệng nhếch cười cô cuối cùng cũng nghĩ thông suốt đã có kinh nghiệm biết rồi cô đi ra ngoài đi nam dạ tuyết bước vào phòng tắm sau khi tắm rửa xong trên người vết cào dung ân để lại gặp nước liền nhói lên anh mặc áo ngủ vào cũng không để ý cũng không sao một chút vết thương sau mấy ngày sẽ lành lại Dung Ân làm thủ tục xuất viện cho mẹ Khi về đến nhà Trời đã tối Sau khi sắp xếp ổn thỏa Mới cảm giác bụng kêu ủng ục Mẹ tối rồi Con đi gọi đồ ăn Mẹ Dung Ân mặc bộ ngủ Nằm dựa trên giường Khu nhà nhỏ này lại ấm áp như ban đầu Mặc dù không lớn Nhưng là ngôi nhà Dung Ân Chúng ta rốt cuộc Đã về nhà rồi dung ân thổi muội mì hoành thánh đưa đến miệng mẹ mẹ ăn nhanh đi chắc là đói bụng lắm rồi mẹ để mẹ tự mình ăn để mẹ ăn được mẹ dung ân dùng tay trái run rẩy nhận lấy tô mì sau này mẹ mẹ sẽ tự làm mẹ không muốn liên lụy đến con mẹ mẹ nói gì vậy dung ân trong lòng đau xót Trong mắt đã bắt đầu đỏ lên Đứa trẻ ngốc Mẹ Dung Ân sau khi cố gắng mấy lần Mới có thể đưa được thìa lên miệng Con có công việc của mình Mẹ chỉ chăm sóc tốt bản thân Con mới có thể không vướng bận chuyện ở nhà Mẹ con tin mẹ Dung Ân vui mừng Tay phải đặt lên đùi mẹ Mẹ sẽ mau chóng khỏe lại mẹ bên giường đã có sẵn gậy và xe lăn mặc dù mẹ dung ân di chuyển khó khăn nhưng có thể gắng gượng tự ngồi lên xe lăn dung ân tính thuê một người giúp việc tốt nhất là biết sao bóp trị liệu giúp mẹ mau sớm đi lại bên công ty sang tân đã an bài tốt cô lập tức có thể đi làm sau khi ăn cơm tối dung ân trở lại phòng của mình cô mở đèn ở đầu giường ánh sáng màu da cam. Nơi này, ngay cả chỗ để dép của cô cũng không thay đổi. Cô dang rộng tay chân nằm trên giường. ra giường cô tông lạnh lẽo xuyên thấu qua da thịt, truyền vào trong cơ thể. Chung Anh trở mình, đem đặt gối lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngồi dậy lấy sổ ra tính toán chi tiêu. Hai tháng sau này, cô đột nhiên chợt nhớ tới điều gì đó, liền đứng dậy, từ trong ví móc ra một cái thẻ. Bên trong Có 15 vạn Cô không muốn tiền của anh Nhưng không phải một phần Cũng không lấy Dương Ân sẽ không gốc nếch Để duy trì tôn nghiêm của mình Mà làm cho mình chết đói Cô dùng bút lông màu đen Ghi chú lại 15 vạn Số tiền đó Sau này mẹ phục hồi Sẽ không phải lo lắng Cô cũng không cần Mang gánh nặng quá lớn Cô cắn ngòi bút Trong cánh mũi là mùi hương đặc biệt trong nhà. Dung Ân đóng cửa sổ lại. Tóm lại mọi thứ đã sáng sửa, bắt đầu từ ngày mai tất cả sẽ tốt đẹp trở lại. Ngày thứ hai Dung Ân đi đến công ty môi giới tìm người làm. Bên công ty sang tân thẩm mặn, ngay cả ly nước trên bàn làm việc cho Dung Ân cũng đã chuẩn bị xong, cô chỉ cần đi. Người không đến là có thể làm việc được. cuộc sống đi vào quỹ đạo mới ánh sáng đã xuyên hết mọi ngóc ngách cuộc sống lo lắng trước kia hoàn toàn bị xóa sạch dung ân cứ tưởng rằng có thể duy trì cuộc sống yên ổn này nhưng sau khi tan sợ thấy chiếc xe ở cửa trái tim cô liền lạnh lại cô không biết riêng biệt vì sao có thể tìm đến đây dung ân nhìn hướng khác xem như không thấy đi trên đường chiếc xe vẫn giữ khoảng cách mấy bước theo sát sau khi đi được mười mấy phút cô vẫn dừng bước xoay người lại chiếc xe dừng lại bên cạnh cô một tay bám lấy cửa sổ xe ân ân anh muốn nói chuyện với em một chút giữa chúng ta không có gì để nói cả riêng biệt xuống xe dáng vẻ cao lớn dựa vào xe nắm gương mặt này dung ân chỉ cảm thấy hết sức xa lạ Anh nghe má lưu nói là em đến nhà Em sao lại xảy thai Là con của nam dạ tước à Việt Dung Ân thở dài Ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh Đáy mắt không giấu được giò xét Tôi nên gọi anh như vậy Có đúng không Em có ý gì Thôi bỏ đi Mẹ đang chờ tôi ở nhà Tôi phải về Dung Ân nói xong liền muốn rời đi Đợi đã Riêng Việt không cho cô cơ hội giữ tay cô, đem kéo cô về phía bên người mình. Em như vậy có phải là vì gương mặt này không? Chỉ vì nó không giống với gương mặt trước kia của anh. Em lập tức thay lòng đổi dạ. Giêng Việt dương anh nhíu chặt đôi mày thanh tú, hất tay anh ra. Trong mắt anh, tôi chính là như vậy, đúng không? Ân ân, nếu không phải như vậy, em cũng sẽ không lạnh nhạt với anh như thế. dung ân chỉ cảm thấy kiệt sức cô không muốn tranh cãi những người đàn ông trước mặt cô giống như là tường đồng vách sắt tại sao đến bây giờ anh lại muốn níu kéo riêng biệt tôi thật không đoán được trong lòng anh nghĩ gì lúc thì làm tôi nhục trong bữa tiệc đính hôn mê ngang rời đi lúc thì dùng trăm phương ngàn kế muốn tôi quay lại anh xem tôi là cái gì anh cảm thấy chơi đùa vui lắm có đúng không ân ân thấy cô muốn đi Diêm Việt bước một bước nắm lấy bả vai cô chẳng lẽ chân tướng một năm trước em không muốn biết sao ánh mắt dễ dũa ban đầu đã dịu lại dung ân do dự một năm trước chân tướng gì lên xe chết đã Diêm Việt dắt tay cô lại bị dung ân hét ra anh rốt cục là muốn nói cái gì ân ân chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống Diên Việt mở cửa xe, lần này cũng không ép buộc cô. Dung Ân đứng yên lặng một hồi, sau đó mới lên xe. Bên ngoài cửa xe, những bóng cây lướt qua thật nhanh. Dung Ân có dự cảm cuộc sống yên tĩnh của cô dường như sắp bị phá vỡ. Trong lòng lo lắng không dứt. Một tay chống bên cửa sổ. Buổi tối riêng Việt gặp chuyện không may. Khi nhớ của cô đã phủ đầy bụi Nếu anh không đề cập đến Cả đời này Dung ân cũng chẳng muốn nhớ đến làm gì Quay lại thời gian Lúc cô vẫn còn thơ ngây Tình cảm khi đó Cũng đã nồng nàn đến cực điểm Duyên Việt Anh rốt cục muốn dẫn em đi đâu Đã là lửa ngọn núi Dung ân không còn sức lực leo lên thêm nữa Cô nắm một tay anh Ngồi trồm hổm Khóc um sùm đi không được chân mất hết sức lực rồi riêng việt quay đầu lại gương mặt khôi ngô tràn đầy thanh xuân lông mày anh tuấn nhíu lại anh dừng bước cúi người xuống thế thì anh cõng em thần thần bí bí muốn kể cho gì dung ân vẫn đùa giỡn liếc nhìn cái lưng rộng của anh nghĩ lại thân mình không nói hai lời liền nhảy lên lưng anh hay con ngựa mau chạy đi Ân ân, lúc chúng ta lên đến đỉnh núi, mặt trời cũng sẽ vừa xuống núi Nghe nói, ánh mặt trời lặn sau so núi rất đẹp Anh trốn học dẫn em ra ngoài, chính là vì xem mặt trời lặn sao Dĩ nhiên, riêng Việt Cõng Cô từng bước đi lên, dùng ân tựa vào vai anh Có thể nghe thấy tiếng thở gấp của anh Việt, anh thả em xuống, em có thể tự mình đi Không được, đi lâu như vậy, em nhất định là đã kiệt sức rồi Diêm Việt nói chuyện có chút thở gấp, Dung Ân tựa vào vai anh Thấy chán lấm tấm mồ hôi Dùng tay lau cho anh Ân ân như vậy đi Nếu khi xuống núi Anh kiệt sức thì em cõng lại anh Thôi đi anh nặng như voi Ai có thể cõng nổi anh Dung Ân vươn ngón trỏ chỉ vào chán anh Voi Heo đại ngốc Lúc đến đỉnh núi Diêm Việt hoàn toàn kiệt sức anh duỗi hai tay, hai chân nằm trên cỏ, ân ân em thật mập đè ép làm anh tổn thương nguyên khí nặng nề, dung ân tựa đầu vào đùi dương việt nghe xong lời này liền ngồi dậy thân thể nặng nề ngã xuống này thì đè ép anh này anh tự đưa tay ôm cô vào lòng cô tất nhiên không chịu hai người cãi nhau ầm ĩ cuối cùng vẫn là do dung ân sức yếu bị anh kìm hai tay nhìn kia mặt trời xuống núi rồi cô thư thái nằm trên đùi anh xa xa phía ngọn núi mặt trời đã lặn hướng tây bầu trời nhuộm một màu dáng đỏ đẹp đến chói mắt diêm Việt cúi đầu tóc nâu đậm tinh thần phấn chấn mí mắt khác hẳn người thường khóe miệng cười lại có chút mệt mỏi làm người khác nhìn không chết mắt ân ân thấy không cô thu hồi tầm mắt người con trai đối diện bỗng nhiên hạ thấp gương mặt tuấn tú hai chữ rất đẹp còn chưa kịp nói ra đã bị anh ngăn ở miệng một nụ hôn lưu luyến riêng việt nhẹ lùi người dung ân hai tay che mặt mình không biết vì ngượng ngùng hay do trời chiều kia mà đỏ bừng hai má ân ân riêng việt dùng sức kéo tay cô em xấu hổ sao anh mới là đồ xấu hổ dung ân không thừa nhận liền nhắm mắt lại nằm ăn vạ đây là trò sở trường của cô em thì có ấy diêm việt cười nói môi mỏng tiến đến tai cô nhìn này ngay cả cổ cũng đỏ ân ân em xấu hổ cái gì lại không phải lần đầu mở mắt không mở dương mình bĩu môi nhất định không mở được lắm em không mở ra anh sẽ hôn em anh cô mở mắt Con ngươi đen bóng ngã vào con ngươi màu trà kia Chép mũi nhẹ chống đỡ Anh hôn nhẹ trên môi cô Em thua Đáng ghét Thật đáng ghét sao Vỗ sỉ Dung Ân không biết vì sao lại nghĩ đến hai chữ này Vừa nói ra hai chữ này Liền chính mình phỉ cười Anh có gì chứ Anh nói xong Nghiên trang nghe hàm răng trắng của mình Hơn nữa còn mọc rất là ngay ngắn lợi cho việc hôn môi. Được rồi em thua, Dung Ân nói không lại anh, hai tay ôm cổ anh. Tại sao lại muốn dẫn em đi xem mặt trời lặn? Bởi vì Trần Kiều nói mặt trời xuống núi rất đẹp, em nhất định sẽ thích. Dung Ân gối đầu đến vai anh vuốt nhẹ. Việt chỉ cần ở bên cạnh anh, nơi nào em cũng thích. Ân Ân, em vui không? Dạ, vui Duyên Việt cười thỏa mãn Dùng tay ve vết đầu cô mấy cái Chỉ cần em vui vẻ Sao trên trời anh cũng hái xuống cho em Dung ân biết rõ Đó chỉ là một lời thề xuông Vẫn cảm động dưng dưng khóe mắt Cô nắm tay anh Không mạnh, không nhẹ Cắn một cái Việt, chúng ta vĩnh viễn không tách rời Được không? Ân ân ngốc chúng ta làm sao có thể tách rời được chứ giọng riêng việt nuông chiều để cô ngủ trên ngực mình anh cong chân lên dung ân liền có thể thoải mái mà tựa lên đầu gối anh một tay sờ túi áo riêng việt đem hộp nhung lấy ra đặt lên lòng bàn tay ân ân anh muốn tặng em một món quà cô nghiêng đầu là cái gì thì em tự mở đi nhịn không được tò mò dung ân cầm lấy hộp cẩn thận từng ly từng tí mở ra thấy một sợi dây chuyền bạch kim thích không riêng việt lại gần lấy sợi dây chuyền trong hộp móc lên đầu ngón tay sợi dây chuyền hình sao lấp lánh nhìn xem anh đúng là đã hái sao trời xuống cho em rồi đây này dung ân mỉm cười ánh mắt hạnh phúc không giấu được riêng việt lại gần đeo sợi dây chuyền vào cổ cho cô vừa mới đeo vào mũi đã cảm thấy khó chịu hắt hơi một cái đẹp không rất đẹp sắc mặt gen việt bỗng nhiên trắng bệch anh chống đỡ trên mặt đất thở dốc dữ dội tuyệt anh sao vậy dung ân nhanh chóng đến đỡ lấy anh lúc này tinh thần lúc nãy đã hoàn toàn mất hết anh cuộn người thở mạnh nhưng như thế nào cũng không đủ không khí mau có mang thích gì không dung ân biết anh bị bệnh suyễn, liền vội vàng tìm trong túi quần anh may là anh có mang theo cô lấy ra sau đó nhanh chóng chìm vào mũi anh mấy cái việt sao rồi có khác hơn thế nào không rất rất khó chịu dung ân sắc mặt trắng bệch thành đỏ bừng riêng việt túm lấy chai thuốc xịt trong tay dung ân dùng sức phun mấy cái nhưng sau đó lại càng thở gấp dữ dội hơn dung ân cuống cuồng lên riêng việt hô hấp gấp gáp chai thuốc xịt bị anh cầm chặt trong tay Cả cổ cũng vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng lên Bộ dáng làm người ta sợ hãi Việt chúng ta xuống núi nhanh thôi Dung ân vội đỡ anh Nhưng riêng Việt sức lực đứng lên cũng chẳng có Cô nhấc một cánh tay của anh lên Dùng toàn bộ sức lực Dìu anh lảo đảo xuống chân núi Trời đã tối Đường núi gập gành khó đi Dung ân chỉ có thể dò từng bước Nhưng trong lòng lại nóng như lửa Diêm Việt, anh có thể chịu đựng được nữa không? Diêm Việt đã nói không ra hơi, dưới chân dép đứng trên trượt, cả người ngã về trước, theo thềm đá lăn xuống đài vòng mới dừng lại trên mặt đất. Duyên Việt, Dung Ân ghép gáp đã không còn giữ được bình tĩnh. Lúc trước Diêm Việt nói muốn cho cô một bất ngờ, cũng vì không muốn người khác quấy rầy, hai người cố tình không mang theo điện thoại. Lúc này trong núi sâu. ngay cả một bóng người cũng có cô ngồi chồm hổm trên mặt đất lạnh như băng thấu xương tuyệt vọng thấm vào trong lòng bi thương vô cùng riêng biệt toàn thân bị những ngành cây làm tề trước thân thể nằm đó bất lực dày yếu Dung ân không chút nghĩ ngợi kéo anh dậy dìu anh xuống núi việc sẽ không sao đâu dung ân không quen nói dối bộ dạng riêng việt đã sớm làm cô sợ hãi cô run rẩy đôi chân lắc lư bước tiếp lúc đi lên là anh cõng em bây giờ trên lưng giọng nói đã suy yếu đứt đoạn của riêng việt dung ân kéo tay anh bởi vì riêng việt thân người cao lớn cô chỉ có thể cúi người thuật thấp mới có thể miễn cưỡng nâng hai chân anh khỏi mặt đất việt anh không cần nói nữa thân thể quan trọng hơn ân ân ân Diêm việt đã có dự cảm xấu anh thở gấp càng ngày càng mãnh liệt em có vui không vui hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời của em lời nói dung ân mang tiếng khóc nức nở nước mắt lạnh như băng chảy dài trên khuôn mặt nhỏ tại tay anh việt có anh bên cạnh em mỗi ngày em mới có thể vui vẻ chúng ta nhanh chóng xuống núi thôi Anh phải vì em mà cố gắng được không? Ân ân Duyên Việt không thể nói ra đầy đủ câu chữ Anh yêu em Lệ tuôn như suối Dung ân cũng không dám khóc thành tiếng Cố kìm nén Hai vai dung rẩy không ngừng Duyên Việt cầm ngón tay mảnh khảnh của cô Dung ân cúi đầu Có thể cảm giác được cần cổ lạnh như băng việt Em cũng yêu anh đây được xem như cái gì? sinh ly tử biệt sao? dung ân ngẩng đầu, cầm lấy tay anh đã trắng bệch vì dùng xích hai mắt ngấn lệ, sự cứng cỏi đó vẫn chưa mất đi. cô quay đầu lại đi, hai mắt đỏ bừng. Việt nhất định em sẽ mang anh bình an xuống núi, anh không được phép có việc gì, biết không? diêm việt gục trên vai cô, tiếng thở dốc đã không còn dữ dội nữa. ánh trăng chiếu rọi, dung ân chỉ nghe tiếng tim mình đập rất nhanh. cùng với tiếng hô hấp yếu ớt của anh đường xuống núi không dài nhưng cô lại dùng rất nhiều thời gian không dễ dàng gì mới xuống được chân núi cả hai đã nhếch nhác không thể tạ khắp nơi đều là vết xước dung ân đặt riêng việc xuống anh gục đầu xuống hai mắt nhắm chặt dung ân không có thời gian sợ hãi cô chạy đến bên đường để gọi xe nhưng nơi này vắng vẻ vốn là không có chiếc xe nào sau khi vất vả ngăn được một chiếc, nhưng tài xế thấy cô gì riêng việt tình thế không tốt liền lái đi. dung ân vừa khóc vừa đón xe, cuối cùng đứng chắn giữa đường làm một chiếc taxi dừng lại. cô quên mình ngào tới, tôi van anh cứu cứu anh đấy đi, tôi van anh. tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy riêng việt đang nằm, nhìn sắc mặt anh ta liền biết không tốt, đang chuẩn bị rời đi. Dung Ân thật vất vả mới ngăn được. Thấy anh ta định đi, liền nắm chặt cửa xe. Bởi vì quán tính nên bị kéo đi một đoạn dài, quần cũng bị mài cho rách toạc. Anh không thể đi như vậy. Anh như vậy là thấy chết mà không cứu. Cô gái, tôi còn có khách khác. Tôi không cần biết nhiều như vậy. Trong mắt Dung Ân hiện lên ánh nhìn hung hãn trước nay chưa từng có. Cô ổn định thân thể, đem hai chân nám trước bánh xe. Anh muốn đi. thì cán lên hai chân của tôi đi rồi đi đâu thì đi vừa nói xong nước mắt liền tuôn ra suối xả cô đã không còn cách nào khác tài xế thấy vậy chỉ đành nhận mình suy sẹo thôi vậy cũng được trung âm nghe nói liền đứng dậy vừa sợ anh ta giống người kia cất tiếng tôi đã nhớ kỹ hãng xe của anh nói xong mới đi đến bên riêng việt đỡ anh lên xe Việt, không sao đâu, chúng ta lập tức đến bệnh viện. Dung Ân để anh gối lên đùi mình trên đường đi, cố hết sức nói chuyện với anh. Không thấy anh trả lời, cô nắm lấy tay anh lại phát hiện hai tay anh lạnh như băng. Việt, anh đừng làm em sợ. Dung Ân dùng mặt mình ve vuốt tóc nâu ngắn của anh. Không, sẽ không có việc gì. Cô tự mình an ủi, hai bàn tay dùng sức cầm ngón tay thon dài của Diêm Việt. Sau khi đến bệnh viện Ngay cả tiền tài xế cũng chẳng muốn lấy Lập tức lái đi Ân ân, ân, ân Bà vai bị lay Dung ân hoảng sợ Mở mắt Đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú của riêng việt Ghé vào trước mặt Có phải đang ngủ mơ à Cô sờ soạn trên mặt mới phát hiện mình đã khách việt anh đây trung ân chợt thấy trong lòng chua xót khó chịu lúc đó cô độc tuyệt vọng bây giờ nghĩ lại vẫn còn phảng thất trong lòng kiếp này khó có thể phủi đi cô cúi đầu riêng việt thấy thế xuống xe sau khi mở cửa dẫn cô xuống xe trung ân hiểu rằng chỉ là một giấc mơ vụt qua trong quá khứ Khách sạn cao chọc trời Trong phòng Lò sưởi vẫn chưa được mở Dung Ân mới ngồi vừa xuống Tay đã bị riêng việt kéo Lạnh không Cô lắc đầu Không để lại dấu vết Rút tay về Cô vén sợi tóc Chỉ là ăn cơm Không cần đến những nơi như thế này Ân ân Anh không ngờ rằng Sau một năm Em lại đối với anh lạnh nhạt như vậy Dung Ân quay đầu đi chạm vào ánh mắt quen thuộc đó đáy mắt liền dưng dưng anh không thể muốn nói cho tôi biết chân tướng sự việc một năm trước hay sao là chuyện gì lời vừa nói ra khỏi miệng không khí trong phòng đã trùn xuống riêng việt vùi mặt trong lòng bàn tay sau một hồi mới buông tay ra chỉ là ánh mắt màu trà kia đã lạnh lùng đi ít nhiều anh lấy từ trong túi ra một thứ sau đó liền kéo tay dung ân mở lòng bàn tay của cô đặt vật đó vào dung ân cảm thấy nặng nề sau khi nhìn vật đó con ngươi trong trẻo trợn lên đây đây không phải là lọ thích thịt của anh năm đó sao Diên việt không nói gì chẳng qua chỉ gật đầu đó là một lọ không dung ân không hiểu ý anh cái này với sự thật thì có quan hệ gì anh rút cục là muốn nói chuyện gì ân ân Dung Ân có thể nghe được tiếng thở dài trong lời nói Cùng một sự hận thù mãnh liệt Năm đó Bên trong không phải là thuốc Mà là nước Cái gì? Dung Ân kinh ngạc Cô chưa nghĩ đến điều này Chỉ cho là lúc ấy Bệnh tình của Diên Việt quá nặng Lọ thuốc đó không thể kiểm soát được hơi thở của anh Tại sao lại như vậy? Cái này là do anh nắm trong lòng bàn tay sau khi bác sĩ chính thực nói bên trong chỉ có nước bởi vì bệnh viện và nhà anh có mối thân tình sau khi viện trưởng gọi cho cha anh ông liền phong tỏa tin tức lúc ấy ở cùng với anh chỉ có em cha mẹ anh liền hoài nghi em không khỏi dính đến chuyện này thật ra thì sau khi được đưa đến bệnh viện não anh vì thiếu oxy nghiêm trọng mà ngất đi sau đó cha anh đưa anh ra nước ngoài chữa trị Nửa năm sau, anh mới tỉnh lại. Nói cách khác là nửa năm, anh sống thực vật. Lọ thuốc trong tay rơi xuống, không ân trong mắt mông lung. Tiếng thở của Diêm Việt khi đó vẫn còn vọng bên tai. Bọn nọ hoài nghi, tôi không chắc. Còn anh, anh cứ như vậy, cho là tôi muốn hại anh đúng không? Diêm Việt né tránh ánh nhìn của cô, sau khi đứng dậy đến bên cửa sổ, móc ra một điếu thuốc. Anh tất nhiên không tin Nhưng có chuyện em còn nhớ không? Chuyện gì? Lúc em ở ngoài Có một y tá thấy quần áo của em tả tơi Cho em một bộ quần áo để thay vào Chuyện này tất nhiên cô nhớ Lúc ấy cô cảm kích không dứt Sau khi thay bộ quần áo Đã vội vã quay lại ngồi đợi Tôi vẫn còn nhớ Diêm Việt dùng sức hít một hơi thuốc dung ân thấy vòng khói mông lung từ trong miệng anh bao quanh người bác sĩ sau khi kiểm tra bộ quần áo đó chứa phấn hoa bệnh diễn của anh cũng vì vậy mới phát tác hơn nữa thuốc của anh cho tới bây giờ vẫn luôn mang bên mình lúc ấy có thể tiếp cận chỉ có em và anh làm sao có thể dung ân lắc đầu cô bỗng nhiên đứng dậy trên người tôi làm sao có thể có vật đó không thể riêng việc tựa trên cửa sổ dập trong gạt tàn nhìn nó tắt rồi xoay người anh sau khi về mới biết được em đến quán karaoke cám dỗ để làm còn có nam dạ tước ân ân cho nên anh tổn thương sâu sắc tuyệt đính hôn cũng là bởi vì lúc đó anh cho là anh cho là tôi hại anh sung ân buông lỏng hai tay không biết nên để nơi nào. Cô hoàn toàn không nghĩ thư người mình sẽ có thứ đó. Diêm tuyệt giọng nói run run rẩy chỉ vào mặt anh, "Sao anh có thể hoài nghi tôi muốn hại anh? Anh tại sao có thể?" Chương 73. Chẳng lẽ ngày sẽ yêu nhau khiến cho anh ta một chút tin tưởng cô cũng không có dung ân nhịn không được nước mắt cứ thế rơi xuống bây giờ dung ân cô để cho người khác làm thế nào để tin tưởng mình đây cô chậm rãi buông tay xuống dưới quần áo chính là cô ta chọn lựa đặt ở trong nhà người khác không có khả năng sờ đến hơn nữa gặp chuyện không may về sau cô cùng riêng biệt đúng là điểm ai đấy bước thuốc phan xuyễn của anh cũng là qua tay của cô cho nên đổi lại là ai cũng đều nghi ngờ cả nửa năm anh sống đời sống thực vật trung ân thật sự không dám nghĩ trong vòng nửa năm cô đau lòng gần chết mà riêng biệt lại nằm ở trên giường toàn thân bị cắm đầy những cái ống truyền dịch không hề hay biết gì hai mắt cô rủ xuống dưới nhìn đôi chân đi bộ lâu có chút mỏi cô cảm thấy cả người lung lay sắp đổ Diêm liệt vượt lên chiếc gắt gao đem cô ôm vào lòng. Anh anh, thật sự xin lỗi em. Anh ôm cô thật chặt, thế cho nên cô hoàn toàn không thể giãy giụa được. Anh không cần phải nói xin lỗi tôi. Các người đều như vậy nghi ngờ tôi. Anh bây giờ tại sao lại quay trở về tìm tôi? Anh hối hận, Diêm việc không để cho cô có cơ hội phản kháng. Anh không nên trong lòng nghi ngờ em Ân ân Trong lòng anh Một mực đều tin tưởng em Nói cho cùng Có phải vận mệnh đang chơi đùa chúng ta dùng ân để mặt cho anh ôm lấy Một đôi mắt đẫm lệ Trong suốt Lộ ra vô cùng trống rỗng Chuyện này không bao giờ có thể nói rõ ràng được Anh tin Còn bác Diêm trai Bác Diêm gái thì tin à Họ hận tôi như vậy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi ân Â chuyện này anh sẽ sai người điều tra rõ ràng rồi sau đó đem tình cảm của hai chúng ta tuyên bố với bố mẹ cho dù bọn họ phản đối anh cũng muốn kiên trì đến cùng dung ân đặt hai tay trước ngực riêng Việt khẽ đẩy anh ra người đàn ông vòng tay vô lực dần dần buông tay Việt kệ mặt chân tướng như thế nào Tôi nghĩ không muốn kiên trì nữa Tôi mệt mỏi quá Tôi không muốn cuốn vào bất kỳ một cuộc tranh luận nào nữa Tôi chỉ muốn trở lại khoảng thời gian bình thường Em có phải vẫn còn đang vì chuyện mẹ em mà trách móc anh? Tôi không trách ai cả Dung Ân ngẩn đầu Con người lạnh lẽo trở nên bình tĩnh Cô nghĩ về cuộc nói chuyện với anh lần trước Lần trước? chuyện của nam dạ tước anh cũng thừa nhận mình là người gây nên việt tôi không muốn anh đi theo chờ đợi hay lo lắng tôi thật vất vả lắm mới thoát khỏi anh ta cũng giống nhau thôi hiện tại tôi chỉ muốn mẹ tôi có thể mau chóng hồi phục anh hiểu chưa vậy hiện giờ trong lòng của em có còn yêu anh nữa không dung ân xoay người vấn đề này đổi lại lúc trước Cô nhất định sẽ không chút do dự mà trả lời Nhưng hiện tại bây giờ cô chỉ biết cúi đầu xuống Suy nghĩ một hồi lâu sau đó Nhất quyết ngẩng lên ôn nhu nói Việt, cuộc sống cũng không phải chỉ có dựa vào tình yêu Nhờ vào tình yêu mà chống đỡ tất cả Bao nhiêu người yêu nhau mà không thể ở cùng một chỗ Không thể thích hợp với mình Có lẽ cũng không phải đã từng nhất quyết chờ đợi người kia trở về hiện tại dung minh đã quá mệt mỏi nam dạ quyết có nói anh đặt chân đến chợ đêm tôi hỏi anh hiện tại anh thu tay lại liệu rằng có còn kịp không viên biệt lông mày nhíu lại một khi đã đặt chân vào anh cũng sẽ không có ý định thu tay lại ân ân chỉ có như vậy anh mới có thể để cho viên gia trở lên tốt hơn mới có thể củng cố thêm địa vị của riêng gia Dương Ân gắt gao nắm lấy chiếc bàn bên cạnh Việt muốn được cái gì sẽ trả giá tương ứng một cái giá lớn như vậy. Tôi chỉ hy vọng anh cái gì cũng tốt. Nói xong liền rời đi. Ân Ân, riêng Việt vội vàng kéo cổ tay cô lại. Cho dù hôm nay xảy ra chuyện gì anh cũng muốn có em đang ở đây ở bên cạnh anh. Dung Ân dừng chân, gạt tay anh biết quyết rằng bước chân đi Cô cái gì cũng không muốn nói Liền đi ra đường lớn Duyên Việt chẳng nói, chẳng rằng Nghĩ rằng nói ra chân tướng một năm trước Dung Ân gặp lại anh lúc mâu thuẫn Nhưng lại không biết cô đã quá mệt mỏi Đến ngay cả khí lực cũng chẳng còn nữa Còn có một việc Duyên Việt cũng không nói cho cô biết hiện tại anh đến dũng khí thẳng thắn cũng chẳng dám nói qua vài ngày thời gian cũng trở nên yên ắng hiện tại dương ân có rất nhiều công việc cần giải quyết cuộc sống bận rộn không ngớt nhớ lại trước kia cô như là một người bình thường ngay cả làm việc cũng chẳng có đi khắp thành thị trong khắp ngõ ngách trải qua rất nhiều gian truân giờ cuộc sống cũng đã thuộc về chính mình mua vài món ăn về nhà mở cửa đi vào mẹ cô đem vài món ăn đặt cạnh ở trên bàn cơm cô đi vào phòng mẹ nhưng lại không thấy bóng dáng bà đâu cô vội vàng tìm trong phòng dung ân trong lòng bỗng loáng thoáng kêu lộp bộp gấp rút đẩy cửa chạy xuống tìm kiếm Loại khẩn trương sợ hãi vừa lan tràn đến ngực Nhưng lại trông thấy cách đó không xa Hai cái bóng khác nhau Chậm rãi tản bộ Mùa đông hoàng hôn rất đẹp Ánh nắng chiều như tấm thảm Làm bằng gấm vóc loại thượng hạng phương Tây Chăn hoa đua nở Trong công viên nhỏ Người đàn ông đưa lưng về phía dung ân Anh đẩy xe lăn Bóng dáng cao nhất Với đôi chân thon dài rất có lực Mẹ Dung Ân quay đầu, đang cùng anh ta nói gì đó, trên gương mặt bà có chút cười, đã lâu lắm rồi Dung Ân không nhìn thấy. Không gian bên đó quá yên tĩnh, làm cho cô nhất thời không dám tiến lên quấy rầy. Người đàn ông thỉnh thoảng cúi đầu xuống, tiếp sau đó, xoay người đem chiếc khăn nhung khoác lên đùi mẹ Dung Ân, động tác chăm sóc. Dung Ân đi chậm chậm tới đó, quanh thân cây cối, Toàn bộ qua một đêm mà nhúm màu đỏ già cỗi Cô đi từ phía sau lưng hai người Mẹ Người đàn ông đẩy xe lăn xay người Mẹ Dung Ân mỉm cười Ân ân con đã về rồi à Việt thấy mẹ ở nhà một mình Sợ mẹ buồn chán liền đẩy mẹ đi ra ngoài dạo một chút Mẹ Dung Ân vội vàng tiến lên Theo tay riêng Việt đẩy xe lăn Chúng ta về nhà cô sợ mẹ dung ân thấy viên việt một lần nữa lại bị kích động anh tại sao lại ở đây anh muốn tới thăm gì mà anh đi đi dung ân nói xong liền để chen lăn vào đầu bậc thang bên cạnh cũng không có thấy tượng chống gậy được dung ân vội vàng lên lầu vừa cầm lấy cây gậy chỉ thấy duyên việt đã sau lưng mẹ dung từng bước từng bước một đi tới anh ngẩng đầu khuôn mặt tuấn tú trên trán lấm tấm mồ hôi nhìn thấy từng giọt rơi xuống cầm. trung ân hai tay nắm chặt gậy dường như cứ như vậy đứng ngơ ngác ở đó một màn này làm cô nhớ tới tình cảnh anh lần đó cõng cô lúc lên núi riêng việt đến trước mặt dung ân đi thôi ngơ ngác gì đấy vừa lấy lại được tinh thần thì người đàn ông đã cõng mẹ dung ân lên mấy bậc cầu thang rồi Cô chỉ biết yên lặng, theo sát phía sau Sau khi về đến nhà, riêng Việt nhẹ nhàng đặt mẹ Dung ngồi xuống Lúc này mới xuống lầu đem xe lăn lên nhà Việt, tối nay ở lại ăn cơm đi Ân ân, nó đã chính mình nấu ăn đấy Được, con cũng lâu không có ăn ở nhà mình Dung ân ở trong phòng bếp làm thức ăn Nghe nói như thế thì động tác nhịn không được, dừng lại Diêm Việt đành đi vào phòng bếp, đã nhìn thấy cô với bộ dáng kinh ngạc. Anh cầm bó dao bên cạnh, đặt xuống cái rổ gần đó để nhặt. Dung ân thấy thế, giật bó dao trong tay anh. Anh đi ra ngoài đi, tôi làm một mình được rồi. Ân Ân, anh không có ý gì. Người đàn ông ra mặt dường như rất dày, lại từ từ cái túi ni lông gần đó lấy bó dao khác ra chỗ khác nhặt. Anh chỉ muốn chăm sóc tốt cho gì. làm cho tâm tư của gì tốt lên một chút thôi. Dung Ân không nói gì thêm, đem rau rửa sạch, sau đó cho vào nồi. Anh đi ra ngoài đi, chỗ này có tôi là được rồi. Diêm Việt đem bó rau đã nhặt xong để vào trong rổ. Anh đưa lưng tựa vào vách tường, hai mắt trầm chằm nhìn vào bóng lưng thon gầy của Dung Ân. Cô để lại gia vị vào chỗ cũ, vừa muốn đem xào nốt một vài món ăn để vào trong mâm. Người đàn ông liền chậm rãi Đi đến vòng tay qua Ôm cô từ phía sau Hai tay của anh ôm chặt lấy lưng của cô Tiếp theo đó Hai tay càng gắt khao ôm chặt Khuôn mặt tuấn tú Cẩn thận tựa lên cổ Dung ân Ân ân Anh sẽ không ép em Anh sẽ cho em thấy sự thay đổi của anh Anh chỉ muốn em đừng nhanh như vậy cự tuyệt anh Dung ân bị ôm lấy Không thể đậm đậy Một hồi lâu sau cô mới thở dài Anh đi ra ngoài trước đi Món ăn để bị anh làm hỏng hết rồi đây nè Người đàn ông nghe lời Buông cánh tay ra Ra ngoài cùng mẹ Dung xem tivi Lúc ăn cơm Vượt ra ngoài ý muốn hòa hợp Riêng Việt rất biết cách ăn nói Làm cho mẹ Dung Ân tâm tình tốt lên nhiều Dung Ân vùi đầu vào chăm chú ăn cơm Một mực lên nếp lo sợ Không gian càng im ắng Diêm Việt cứ thế tiếp tục gắp thức ăn cho cô, lại cẩn thận bắp tôm cho vào bát của mẹ Dung. Bữa cơm mà chiếm đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Sau khi ăn xong, Diêm Việt thật cũng không có ở lâu, ngồi một chút liền rời đi. Dung Ân xoay xoay bả vai trở lại phòng ngủ, vừa ngồi vào giường của mình, mẹ Dung cũng từ từ mở cửa vào. Ân Ân, mẹ, cô đi qua, ngồi xổm xuống trước mẹ Dung. Hai tay cô đặt lên đùi mẹ đấm nhẹ nhẹ Hôm nay thế nào? Có giữ chịu hơn tí nào không? Cũng được Mẹ dung đau lòng dư tay lên Đem vài lọn tóc chích chán của cô vén ra sau tai. Mẹ thật không ngờ Con gái của mẹ chịu nhiều tủi nhục như vậy Mẹ Mẹ nói gì vậy? Việt hôm nay ở cùng mẹ nói chuyện suốt cả buổi chiều Cũng đem chuyện của bọn con nói cho mẹ biết Ân ân chắc không được, riêng ra không tha thứ cho con. Mẹ nghĩ thân suốt rồi. Điều này cũng không có thể trách đứa bé riêng Việt kia ai gặp chuyện như vậy thì cũng chẳng có cách nào khác phải thận trọng. Huống hồ nó thật sự xem như tìm được đường sống trong chỗ chết. Nói gì thì nói, mẹ cũng biết một chút ít, mẹ biết rõ con vẫn chưa quên được nó, nếu còn yêu sẽ không muốn như vậy mà buông tha. đừng vì chuyện của mẹ thành ra thế này mà dằn vặt lẫn nhau đừng trách nó nữa có được không mẹ dung ân trong nội tâm loạn cực kỳ con hiện tại cái gì cũng chẳng nghĩ tới chỉ mong mẹ bình phục thật tốt thôi nhà đầu ngốc ạ mẹ dung cho so cô gối lên đầu gối ngón tay không được linh hoạt vuốt ra mái tóc cô dung ân nhắm mắt lại không muốn nghĩ tới cái gì nữa đối với cô Như thế này cũng đã rất là hạnh phúc rồi Trải qua một khoảng thời gian dài cố gắng Công việc tại sang tân cũng không tồi Tất cả đều tiến triển theo cách tốt nhất Ân ân Thẩm mặc như trước Tính tình vô cùng lo lắng Cái là để giao cho cậu Hết thứ ba tới muốn xem qua Yên tâm đi chúng anh đem sơ đồ phát thảo tiếp nhận mang đi tiện tay lật vài cái dự án lớn như vậy chỉ sợ là sức cạnh tranh quá mạnh mẽ ừ thì đó là đương nhiên tới chính là cố ý lấy về phải nhờ người quen mới lấy được vậy thẩm mặc bắt trí tiến lại gần sát vương ân hạ thấp âm thanh ra vẻ thần bí nói còn có vài nhà đầu tư nhìn chúng cùng lắm đối phương nói rõ Chỉ nhìn kết quả công việc không nhìn quy mô công ty tôi nói với cậu một tin đó là cả tước thị cũng cạnh tranh đấy đến lúc đó chúng ta cùng với bọn họ liều một fan cả sống người chết đây là mấy tháng qua dung ân lần đầu tiên từ miệng người khác có được một chút tin tức về nam Dạ tước cô khẽ cười chậm rãi nếu là tước thị chẳng phải chúng ta đang hy vọng xa vời à Ân ân, cậu khi nào lại không có lòng tin như vậy? Thẩm mặc đặt hai tay trên bà vai của cô Tớ chính là đối với cậu hoàn toàn tin tưởng Vui vẻ lên, tranh thủ không đến đấy Lại chẳng biết làm sao Ra thế công ty đó lớn Chúng ta là con tôm nhỏ Thua thì chẳng phải cũng chẳng mất mặt sao Dung ân lại lần nữa mỉm cười Thẩm mặc vĩnh viễn vẫn là lạc quan như thế Hơn nữa, nhìn giống như tần toàn nhưng trên thực tế tâm tư cẩn mật rất biết chăm sóc người khác sau khi tan việc dung ân không lập tức về nhà mà làm mua một chút ít hoa quả đổi hai tuyến xe buýt sau đó mới đến nhà của tư cần tư cần không có ở nhà bà tư nói cô ấy hiện giờ làm việc tại một phòng đua xe làm chính là công việc văn thư rất nhẹ nhàng dung ân liền hỏi bà tư địa chỉ bà tư tuy nhiên nói như vậy cô cũng chẳng tin như vậy người con gái đó trằn cọc buôn ba không biết có chỗ nào an thân hay không trừng đua xe rộng lớn đặt tại trung tâm chợ nói toạc ra lại là kẻ có tiền tìm kiếm một chỗ kích thích dung ân tiến về phía sau chắc trời đã tối cô hỏi vài người sau đó tìm được hậu trường vừa định vào phòng lại nghe thấy giọng nói tư cần năm ca em hôm nay thân thể thật sự không thoải mái đợi tí nữa em lên sân khấu tìm người khác có được không mỹ không phải tôi nói cô hôm nay trận đấu này có ý nghĩa hết sức to lớn nhiều ít cậu ấm đều thở ở bên ngoài đó cô có bị làm sao không lúc này để cho tôi đi tìm ai cô có thể đi ngay bây giờ ngày mai thì đừng có tới nữa được gọi tên Long ca, mồm miệng rèo quạnh, nhưng trong lời nói thì lại mang tính mệnh lệnh, không có chút nào để cho người ta con đường sống. Dung Ân đứng ở ngoài cửa, gặp tứ cần đang lấy tay xoa bụng mình, trong bộ dạng đó nhất định rất khó chịu. Long ca, anh cũng không hy vọng trận đấu ngoài kia chúng ta bị phá hỏng đúng không? Nếu như có thể cố gắng, em cũng không mở cái miệng này để xin anh, Long ca. Đó là chuyện của cô. Long ca sắp bị cô nắm đến cả áo. Mỗi một nơi đều có quy định riêng của nó. Mị, tôi không phải là muốn tốt cho cô sao? Tôi cũng sẽ không giữ cô lâu như vậy. Cô nếu không muốn làm, được. Đằng sau còn rất nhiều người xếp hàng chờ tôi. Tư Cảnh buông hai mí mắt xuống. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng Dung Ân vẫn có thể nhìn được mặt mũi cô ấy đầy thống khổ. Mặc kệ cô dùng biện pháp gì. đợi tí nữa, tôi muốn trông thấy có nhiều người trên sân khấu." Long ca lỗ mãng hung ác bỏ lại những tô sau, lập tức không quay đầu lại, đi ra ngoài. Tư Cần khom người, đem mặt gục trên bàn trang điểm. Dung Ân đợi Long ca đi xa một đoạn, lúc này mới đi vào. Tư Cần người con gái ngẩng đầu, Dung Ân, trên gương mặt cô tràn đầy vẻ kinh ngạc, tựa hồ không ngờ cô sẽ lại xuất hiện tại đây. Cô làm sao vậy? Dung Ân thấy sắc mặt cô trắng bệch, hay là đi bệnh viện? Không cần, Tư Cần đến bên ghế chậm rãi ngồi xuống. Tôi bị người khác bỏ thuốc hãm hại? Cái gì? Tôi đây với địa vị này, rất nhiều người tranh cướp, không cần cảm thấy lạ. Nơi này chính là như vậy. tư cần đưa cánh tay đặt ở bàn trang điểm đem tôi kéo xuống đài sau cô ta có thể leo lên đầu tôi dung ân níu chặt lông mày vậy cô định làm như thế nào Thì đành tự nhận mình suy trẻo tư cần đau đớn rên rỉ ánh mắt lướt qua trên gương mặt dung ân cô lập tức trong mắt lóe sáng dung ân cô có thể giúp tôi xử lý công việc được không cái gì hôm nay Cô ta lên sân khấu Cô học qua khiêu vũ Động tác lại thành thạo Nhất định là học động tác rất nhanh Cái này Dung Anh do dự Xe đua đối với cô mà nói Đó là điều tối kỵ tôi cần Thấy cô không nói lời nào Lúc này mới nhớ tới đưa yêu cầu như vậy có chút đường đột Thật là xin lỗi Dung Anh Cô đừng nói như vậy Dung Anh biết rõ tìm được một công việc như thế này Nhất định không dễ dàng Được rồi Dù sao Giết một chút thời gian Cũng được Thật sự Tư cần không nghĩ tới Cô lại nhanh đáp ứng Dung Ân Cảm ơn cô Trong phòng nghỉ nhỏ Tư cần tìm một bộ quần áo Cho Dung Ân thay cái này nhỏ nhắn Chắc là hợp với cô Những động tác kia Nhắc tới cũng không khó Nhìn qua mấy lần Dung Ân có thể nhảy Một cách thuần thục Tự nhiên Tôi cần phải khó khăn lắm mới ngồi ở đó Sắc mặt không tốt một tí nào Có thể ngay bắt đầu bây giờ Được rồi Dung ân Ở đó dòng phượng lẫn lộn hỗn tạp Cô ngàn bạn không cần phải ở lại lâu Được Dung ân cầm lấy hai mặt lá cờ hát bạch hơi miêng tư cần Cô thật sự không có chuyện gì sao Yên tâm đi Tôi cần khoát khát tay Tôi chờ cô trở lại đua xe là người đàn ông đọc quyền hưởng thụ tốc độ cuồng dã lại có thể cảm nhận được chinh phục khoái cảm mà đua xe con đường đi lại càng thêm dạng mỹ hoặc phong tình hơn đua xe tốc độ cảm giác thật chân thực đường đua rộng rãi hai bên dùng ngọn đèn dầu chiếu sáng vạch trắng phân cách tuyến một màu sắc xanh hoa xe thể thao dung ân đứng ở phía sau màn còn chưa tiến lên liền có một chút ít luống cuống âm nhạc vang lên đã chiếm đầy tâm trí cô cô hít một hơi thật sâu dẫm phải mười cm lớp sơn dày bó trên sân khấu bầu trời đêm bỗng chất rực rỡ bởi đèn đuốc trong không khí rực rỡ như vậy nhưng bị sự lãnh đạo của cô cũng giảm đi đôi phần dung ân mặc một chiếc váy ngắn giả da màu đen trên mặc một chiếc áo ngực cùng màu dù như vậy ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu lạnh lùng cô đứng ở phía trước hàng đua xe xếp thành một hàng thân mình cô nhỏ bé như chiếc lông vũ càng tôn lên sự nhỏ bé của cô ơ bảo bối mới tới thật không tồi nha bảo bối tên gọi là gì trận đấu sau anh đây mời cô đi uống rượu Các loại thanh âm mang theo sự tôn nghiêm quý phái Lại phát ra từ miệng những người này Dung Ân Thủy chung Chư chỉ sắc mặt chiếc sau như một Như và không để ý Cô đứng thẳng tóc Giống như một cây thanh niên Cao ngạo Trận đấu còn chưa bắt đầu Mà đề tài nói chuyện của những gã đàn ông kia Tự nhiên xoay quanh người con gái này Có người còn xuống xe Đi thẳng tới trước mặt Dung Ân Bảo bối đấu sau cô phải đi theo ta. Ơ, Hàn công tử vừa ý cô này. Trong đám người đã vây quanh dung ân, tất cả đều ồn ào. Đúng đấy, bổn công tử coi trọng, nhìn xem cái tư thái này này, sờ sờ cái làn da này này. Người đàn ông rũ rũi tay ra, không có chạm đến bên người dung ân, chỉ là mô phỏng vuốt ve tư thế. mặc dù như vậy nhưng lại làm cho toàn thân cô ớn lạnh thậm chí có loại cảm giác muốn nôn mửa phía xa một cỗ xe thể thao màu ngân hôi đột nhiên bay nhanh đến tĩ thảo người lái xe rất cừ trong độ xe người liếc, liếc liếc liền nhận ra là ai đều đem xe của mình điềng đường cho xe đó qua phanh lại âm thanh bị phá vỡ cuộc đàm thoại bén nhọn khiến màng nhĩ của mọi người như muốn nổ tung ra chiếc xe không hề kiên nể gì xông qua vạch hàng trắng bắt đầu đầu xe khi thẳng tới chỗ dung ân phanh lại chân về phía sau thiếu một chút nữa dường như trồm lên hai người trên ghế lái phụ mỹ nữ dường như rất bình thản tuy nhiên sợ tới mức không nhẹ nhưng bên môi nhất quyết duy trì nét cười phé miệng nhàn nhạt nhếch lên Dương Ân nước đôi mắt lên, nhìn thoáng qua, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là người đàn ông, tóc màu rượu đỏ với khuôn mặt đảo mạo, anh ta mặc một chiếc áo màu trắng nhạt, sóc thái cứ như vậy mà nhu hòa, nhưng lại phát ra không khí vài phần mị hoặc. Người đàn ông ngón tay thon dài, đặt tại vô lăng võ gõ, gõ vài cái, tay phải lại trên ngón tay, dường như xung quanh phát ra ánh sáng. Dung Ân hô hấp bỗng nhiên dừng lại, hai mắt trợn lên. Nam dại tiếp gương mặt hoàn mỹ hơi nghiêng, cái nhìn bén nhọn, con ngươi vẻn vẻn nhàn nhạt quét lên người cô, rồi liền rơi vào trên mặt họ Hàn. Hàn công tử sao thế? Đàn bà mà tôi chơi chán, người cũng muốn à? chương bảy mươi bốn người đàn ông này trong miệng thật sự là vĩnh viễn không có lời nào tốt đẹp họ hàn gương mặt dần dần xấu hổ dáng vẻ đạo mạo lúc trước của hắn giờ đã bị ép tới cạch cỡm không ngờ lại là người đàn bà của tước thiếu gia đã để người chê cười rồi thái độ của nam dạ tước thở lạnh nhạt nhìn hắn ta rồi liếc qua dung ân phía bên cạnh hắn liếc xem thử cô vài cái ánh mắt tối sầm khi rơi vào vòng eo nhẵn nhụn của cô họ hàn trở lại vào trong xe đua của mình mang theo cảm xúc tức giận ngùn ngụt lây nhiễm mọi người vào trong xe dung ân hai tay siết chặt quân cờ trong tay cặp mắt cứ như vậy mà hạ xuống cảm giác chính mình bóp nghẹt trái tim mình vậy cô muốn trốn tránh đi ánh mắt kia rồi lại cảm giác không nên trốn tránh cùng sống dưới một bầu trời khó tránh khỏi sẽ chạm mặt về sau. nói không chừng bên cạnh anh ta đã có bạn gái mới. đối với một con đàn bà như mình chơi chán rồi, Á hẳn anh ta sẽ không có bất kỳ sự chú ý nào đối với mình nữa. nam giả tuyết ngạo nghễ mở cửa xe xuống đi tới bên cô. dung ân đứng nguyên tại chỗ. người đàn ông mang khí chất tôn nghiêm như vậy đang tiến về phía mình. khuếch mặt cô tỏa ra loại cảm giác bức bách đến khó thở, khí lạnh bao trùm, phảng phất một chút ít băng giá. Tất cả như bao vây lấy cô. Cô gắt gao nắm lấy tay mình. Trên đỉnh đầu cô, một bóng tối bắt đầu bao trùm. Anh đứng trước mặt dung ân, hai con mắt hẹp dài bắt đầu nhéo lại. Trên người mùi nước hoa rất dễ chịu, mái tóc màu rượu đỏ túy tung bay, môi mỏng hơi nhếch lên. Anh nói. dung ân tôi đưa cho cô tiền còn chưa đủ sao sao cô còn mặc dày ở đây cho xấu hổ cô cảm giác mình hô hấp cũng bắt đầu khó khăn chẳng biết tại sao vì những lời này mà làm trái tim mình đau đớn đến vậy dung ân rủ mát xuống người đàn ông đôi chân thon dài được bao bọc bởi chiếc quần hàng hiệu cực sang tựa như cách xa cô cả một thế giới khóe miệng anh ta nhấc lên mặc dù cứng ngắc nhưng vẫn là cố ý cho cô thấy anh ta đang cười cô kiên quyết ngẩng đầu khóe miệng cô có chút ít cười nhàn nhạt, nhạt tước tiên sinh là gặp ai ai xấu hổ đây anh ta cười cười tựa hồ tán thành lời nói của cô rồi cảm giác hình như có gì không đúng tôi đưa cho cô tiền hẳn là đủ nuôi sống cô vài cuộc đời dung ân chẳng nhẽ cô trời sinh lại yêu thích những nơi như thế này nói ra lời này nam đã tiếc tự nhiên không có nghĩ qua lời này có thể đã thương người khác dung ân khóe môi nhếch lên một đường cười tự giễu mặc dù có chút cứng ngắc nhưng cũng đủ mê mẩn người cô đem mái tóc dài của mình vén ra sau tai dáng người có mười phần mị hoặc đều toát lên vẻ phong tình tờ chi phiếu lớn như vậy tôi còn chưa sử dụng qua tôi phải cẩn thận suy nghĩ làm thế nào để lấy lại tuổi thanh xuân một cách triệt để nhất? Tuyết tiên sinh từ trước đến nay hào phóng, hôm nay không phải là còn muốn cho tôi một khoản tiền à? Nói xong, Dung Ân liền đưa bàn tay mở ra, để lén trước mặt Nam dạ tuyết. Cô tự nhiên biết rõ động tác này làm trước mặt người đàn ông này càng làm cho anh ta chán ghét cô. Dung Ân tự tay hủy hoại tôn nghiêm của chính mình, rất muốn làm trong mắt hắn. Càng nhiều hiểu lầm về cô càng tốt Cô hai mắt mỉm cười Chỉ là tận sâu trong đáy lòng Giấy lên cô đơn mà không người nào Có thể thấy và cảm nhận được Người đàn ông này Dù sao bọn họ cũng từng cổng đồng cam cộng khổ Tin tưởng lẫn nhau Nam dạ tuyết hai tay nắm chặt Ở trong túi quần Ánh mắt như sắc nhọn đâm thủng trên người dung ân Có chút thương Nhưng nhìn không thấy Kỳ thực đã cùng nhau trải qua rất nhiều ngày Anh dường như nghĩ rằng trong lời nói này của cô mang hẳn nghĩa nào đó Dung mần hiện giờ trong mắt hắn đem cái cảm riêng cao vô cùng Mang theo một chút hương vị phong trần Sự cứng cỏi cùng quyết đoán dường như biến mất Không còn một mạnh Anh đã từng mê luyến, cũng đã từng tan chảy trong ánh mắt ấy Anh hẳn là nhớ rõ Mới gặp gỡ cô là lúc cô đang quỳ gối rót rượu ở phòng bao cũng cao ngạo không thèm chấp nhận đi theo anh nam dạ tước theo tử trong túi quần móc ra một chiếc ví da bên trong tiền mặt không nhiều lắm chỉ có mấy ngàn anh không hề lưu luyến rút ra ba ngàn đặt vào lòng bàn tay đang mở của dung ân một sách tiền rất nhẹ nằm trong lòng bàn tay lại giống như nặng ngàn cân ép cái cổ tay cô thiếu chút nữa bể gãy tay cô làm đôi tiền rơi xuống đất từng tờ từng tờ như sự châm chọc cú kích lớn nhất dưới chân cô. Cô cố gắng ép nỗi nhục này xuống, xoay người nhặt lên từng tờ tiền một, tiếp đó liền hướng phía mặt nam dạ tuyết, khóe miệng cong lên, đa tạ tuyết tiên sinh xa xỉ. Tuyết, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Sau lưng, trong xe mỹ mỹ nũng nịu lên tiếng. Ánh mắt như thiêu đốt nhìn về phía dung ân, cô ta khoác tay của nam dạ tuyết mọi người đang chờ chúng mình đó người đàn ông đem bàn tay mình đặt lên bàn tay người con gái vỗ nhẹ ánh mắt chậm rãi thu hồi lại thong thả một câu đi xoay người trong nháy mắt nếu anh có thể liếc lại dù chỉ một lần có thể phát hiện đáy mắt dung ân đỏ lên lạ thường nhưng chỉ là anh hết lần này đến lần khác không liếc lấy một cái dung ân đem tệp tiền nắm trong lòng bàn tay Móng tay thậm chí sắp xuyên qua tờ giấy tiền, lúc này mới có một chút ít buông lực ở cánh tay ra, đem tiền để vào trong túi quần. Nam Dạ Tuyết đem xe ngược trở lại phòng đua xe, tâm hồn trở nên phấn chấn, một tay tiến đến nổ mạnh động cơ, chỉ chờ hiệu lệnh là chiếc xe có thể bay đi. Dung ân ở trong tiếng cổ vũ gieo hò của mọi người, sau linh hai hàng xe đua hừng hực khí thế, cô hai tay giơ lên tay trái để ngang xuống tay phải cho lên đỉnh đầu vung khẽ vài cái cờ bạch chắc đón gió phấp phới những động tác này cô ở phòng nghỉ luyện mấy lần bây giờ làm lại có vẻ rất thành thạo nam dạ tức đưa tay trái chống lên cửa xe đôi mắt chim ưng chăm chú nhìn cô làm việc lúc trung ân hai tay giao nhau giữa đỉnh đầu vung lên vung xuống thì thu hồi ánh mắt cầm ga dẫm đến tận đáy, xe hơi tựa như gió bay thoát đi. Hơn 10 cỗ xe thể thao đang phóng đi tại trường đấu thể thao, mỗi người trên ghế lái phụ đều có một mỹ nữ ngồi cạnh, đây cũng là chiêu thể hiện thân thế theo một cách khác. Một luồng gió mạnh thổi tốc tới, mái tóc của dung ân bị thổi quất tới sau lưng, xe hơi của nam dạ tích dẫn đầu đi trước khi lướt qua bên người phu. Người đàn ông ném cho cô một cái nhìn lạnh lẽo Tựa hồ như nhìn một người xa lạ Dung Ân xoay người sang chỗ khác Chỉ kịp trông thấy khói xe bụi mù mịt Trong tay cầm cờ xí Chậm rãi rủ xuống Cuối cùng nhất thời lại rơi xuống đất Trở lại phòng nghỉ Tư Cần đã đổi cho cô bộ quần áo Uống thuốc xong Trong người cũng cảm thấy khá hơn chính mình ghé vào bàn trang điểm trước gương nghỉ ngơi. Trung Ân, cô đã trở lại rồi. Dung Ân cầm lấy quần áo đi thay. Lúc quay lại liền móc ra một tập tiền kín đáo đưa cho Tư Cần. Tôi không thể cầm được. Tư Cần vội vàng đưa tay đẩy ra. Đây là tiền của cô. Tư Cần, tiền này tôi thật sự không muốn. Dung Ân đem tiền để vào trong lòng bàn tay Tư Cần. nói cho cùng đêm nay tôi chỉ là giúp cô thôi tiền này cô nên cầm nghe nói như vậy tư cần cúi đầu thấp xuống dung ân cô cùng nam đã tước là quan hệ như thế nào cho dù là trước kia có từ nay về sau cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào cả vừa rồi tại trường đua xe chuyện gì xảy ra tôi cũng nhìn thấy rồi dung ân thật sự tôi xin lỗi tôi cần tự trách mình không thôi trên mặt tham đầy vẻ xấu hổ nếu không phải tôi cô cũng sẽ không bị nhục nhã như vậy trung ân giả bộ như không có vấn đề gì xảy ra tôi cần tôi đã sớm nghĩ thông suốt rồi nếu muốn kiếm tiền có đôi khi qua chú ý đến lòng tự tôn cũng chẳng để làm gì cô đã tan tầm chưa chúng ta đi về thôi được Tôi cần lấy một bộ quần áo tử tế mặc lên người Cô cùng Dung Ân quen biết Tại quán karaoke cám rỗ Các cô gặp gỡ Rồi chính các cô cũng hiểu Bắt buộc phải sinh tồn là gì Tôi biết rõ Mười vạn nhân nhân tệ là tiền của cô để lại cho tôi Dung Ân Tiền kia tôi nhận Chờ sau khi có tiền Nhất định sẽ trả lại cho cô Tôi cần Không cần Dung Ân Tôi nhận là vì Tôi thật sự không có tiền duy trì cuộc sống nữa Nhưng mười vạn tiền kia tôi nhất định sẽ trả Cô cũng đừng tranh cãi, không nhận với tôi nữa Tư Cần cũng là nói thật lòng mình Cô không có giả ý, tùy chối Nói ra cũng rất sòng phẳng Dung Ân cùng Tư Cần đi ra khỏi phòng nghỉ Trên trận đua xe, những người đàn ông kia đều muốn mình đạt được tốc độ cực hạn Nam dạ tuyết dẫn đầu và là người đến đích đầu tiên Bên ghế phụ, người bạn gái nhanh chóng nhào vào trong lòng ngực của anh Đều đôi môi hôn lên má anh tước anh giỏi quá, cả đám bọn họ, anh đều bỏ xa rồi Anh ta một tay nắm lấy eo bạn gái Ánh mắt hơi nhiên nhiên không khỏi liếc nhìn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc Cái vị trí lúc trước Dung Ân đứng đã giỡn tết Đã sớm không có bóng dáng của cô Anh lười biến thu hồi lại ánh mắt Môi mỏng khẽ hạ xuống hôn lên má người con gái Có tiếng không? Người con gái bộ mặt đỏ bừng Câu hỏi mập mờ như vậy nhất thời làm châu tục cô ta khó có thể chống đỡ Cô ta cả người vùi sâu vào chiếc cực của nam dạ tuyết Người đàn ông chỉ là cười khẽ Đôi tay ôn nhu đặt lên đầu cô ta khẽ vuốt vài cái Chỉ là ngoài miệng cười Nhưng trong đáy mắt lại sinh ra một sự ủ rũ Nếu bây giờ đổi lại là Dung Ân Cô chắc chắn sẽ không do dự Mà trực tiếp trả lời Sẽ không dám vẻ cạch cỡ Như người đàn bà nằm trong lòng anh bây giờ Mấy ngày kế tiếp Dung Ân toàn tâm Toàn lực dồn sức Vào dự án mà thẩm mặc lúc trước Đã cho cô Trước mắt Phân đấu mục tiêu là phương án Theo một công ty Hơn nữa công trình số lượng nhiều Thời gian ngắn ngủi Có đôi khi buổi tối có thể thích đêm để làm Ân ân, lúc này toàn bộ nhờ cậu Nếu có thể nắm mắt được dự án này Công ty của chúng ta sẽ chuyển đến một nơi Tớ ngay cả nhà trọ cũng đã tìm rồi Tốt lắm Chuyển đi đâu Tớ cùng mọi người bàn nhau Chuẩn bị đem công ty chuyển đến chỗ tốt hơn Chỗ tiền thuê nhà tương đối tiện nghi một chút Hơn nữa chỗ đó lại lớn Chỉ có điều cách nhà cậu có xa một chút thôi Đến lúc đó Tớ với cậu lại thuê cung chung một căn phòng Cùng gì sống như trước đây Cậu nói xem có được không Thẩm mặc nói ra những lời này Với tâm trạng cực kỳ phấn khích Kỳ thật Ở đây và chỗ đó không giống nhau sao <cười> Được rồi Tớ tranh thủ đem cái này ra xem lại Mối tốt chính là Dung Ân yêu mến tất cả những người này Nên dù thế nào Cũng muốn ở cùng một chỗ với họ Thật sao Thẩm Mặc nghe nói Trên mặt hiện ra niềm vui khó tả Ây già À mà này ân ân Cậu không biết khi tớ hạ quyết tâm Nhận hạng mục này Có bao nhiêu khó khăn không Tớ chỉ sợ cậu không đi Hại tớ lo lắng vô ích vài ngày Đi cùng tớ thì có gì tốt chứ Dung Ân cười Đáng đời nhà ngươi Để tâm cẩn thận như vậy Ân ân Đến lúc đó tính sau Cậu cùng tớ đi Tớ không tin Tớ không bắt được cậu Làm việc đi Dung Ân cầm lấy tập văn kiện Đánh xuống đùi trầm mặc. Cậu làm như vậy Thì não bản đương Có cớ Để lề biến Có đúng không Anh u Thật đúng là đánh đánh Vậy nhé, làm việc thôi, buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé. Lúc tan việc trời đã tối, Thẩm Mặc mời cô cùng ăn cơm chiều nhưng cô lại không đồng ý, một mạch đi về phía nhà mình với mẹ Dung. Lúc này, đói đến nỗi bụng dán vào lưng, thật sự khó chịu. Vội vàng bắt xe buýt chuyến cuối cùng đi vào khu nhà nhỏ dưới lầu, Dung Ân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ánh sáng băng sáng đèn. cô khẽ cười vài cái, mệt mỏi dường như bay biến đâu hết. Mấy ngày truy đầu vào làm việc không nghỉ nơi, làm xong dự án này là có thể cùng mẹ đi chơi ra ngoài rồi. Vừa mở cửa vào nhà, chợt có tiếng cười của mẹ rung truyền đến. Cô đi vào nhà thì thấy trên bàn bày biện rất nhiều món ăn, còn có cả bánh thủy quảo. Riêng việc cùng mẹ đang ngồi trên ghế sofa. Sao anh lại đến đây? Ân ân, mẹ Dung muốn đứng dậy riêng Việt thấy vậy liền lập tức Đem mẹ đặt cẩn thận trên xe lăn Hôm nay, bảo mẫu trong nhà có việc Vừa vặn, việc tới Còn gọi nhiều món ăn như vậy để đợi con về đấy Dung ân nhìn về phía đồng hồ treo tường Mẹ, đã 9 giờ, treo con làm gì vậy? Mẹ đã ăn một chút ít xì cào rồi Mẹ Dung ân ngồi ở chiếc bàn một tay đặt trên tay Diêm Việt vỗ nhẹ nhẹ Việt ngồi xuống ăn đi con bận rộn làm việc cả một ngày cũng đói bụng lắm rồi phải không? Dung Ân đi rửa tay trở lại ngồi trước bàn đem bát cơm đã sới đưa vào tay Diêm Việt mẹ Dung nhìn một màn hết sức bình thường này nhưng trong lòng lại cực kỳ cảm động Ân Ân nếu một năm trước không xảy ra chuyện như vậy con cùng Việt nhất định trở thành vợ chồng rồi Và dường như cũng không có bất kỳ hiểu lầm nào cả Mẹ, Dung Ân cắt lời của mẹ Đều là chuyện quá khứ, cũng đừng nhắc lại nữa Việt cầm lấy chiếc đũa nắm chặt trong tay Mẹ Dung không biết Dung Ân trong nội tâm rốt cục là đang nghĩ gì Cũng không nói gì nữa Bữa cơm này ăn rất buồn đực, im lặng Mọi người nói chuyện dường như rất ít Dương Việt cũng không giống như trước, thích nói chuyện, tính tình trầm ổn rất nhiều, càng bên cạnh anh, Dung Ân càng không thể tại quen người anh hiện tại để tìm ra bóng của Dương Việt trước kia. Sau khi cơm nước xong, anh cùng mẹ Dung trong phòng khách xem tivi. Dung Ân rửa chén bát xong liền tiện anh xuống lầu. Trong hành lang rất tối, Dung Ân một tay cầm tay vị phải cẩn thận để đi mới có thể không ngã. Duyên Việt lại đi trước cô Để lại một khoảng trống giữa cô và anh Chỉ nghe tiếng bước chân thùng thùng Dung Ân chẳng kịp nghĩ sự tình Cũng không có chú ý phía trước Đột nhiên Bước chân ai đó tới Rồi ngừng lại Đợi cho phản ứng kịp Thì người đã đụng mạnh vào người đằng trước Cái mũi dập đau nhức. Trong cầu thang vốn là nhỏ hẹp Có chân của cô lại vấp vào bậc thang Dường như có ý định đi tiếp Thì thắt lưng đã bị một người đàn ông ôm chặt Môi mỏng của anh ta dán lấy môi của cô Dường như không để cho cô kịp ú ứa kêu vài cái Riêng biệt dùng lực rất mạnh Hai tay đặt Chiếc ngực anh không sao mà dễ dụa được Hàm răng bị người nào đó cậy mở Nụ hôn của anh tới nhanh và mãnh liệt Cơ hồ là tham lam xâm chiếm từng ngóc ngách trong khoang miệng cô Dùng anh rất muốn đẩy cái người này Thì cảm giác trên gương mặt mình có từng giọt Từng giọt nước rơi xuống Cô ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy nụ hôn của riêng Việt dừng lại, chậm rãi cô phục nhẹ nhàng. Anh vẫn để môi mình tại môi cô, dường như không muốn tách ra. Lạnh buốt chạy dọc khóe miệng cô, Dung Ân nếm nước mắt đọng lại trên mặt mặt khác. Cô vô cùng kinh ngạc, ở trong vòng ngực của anh ta nửa ngày cũng không biết phải làm thế nào, cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Ân ân. Qua một hồi mới nghe được Diêm Việt giọng nói khàn khàn vang lên Anh đặt chán mình vào sáng cô Âm thanh vang lên lạnh buốt nhưng có vẻ gợi cảm Tại sao anh cố gắng đến thế Nhưng đều không thể kéo trái tim em quay lại bên anh Dung Ân cảm giác toàn thân đều cứng nhắc lại Lúc này trời đã khuya Trong khu nhà trọ nhỏ của cô Mọi người đều đã ngủ hết Không gian lúc này tĩnh lặng cô có thể nghe được tiếng hít thở lẫn nhau cô không biết phải trả lời như thế nào chỉ cảm thấy trong trái tim mình hỗn loạn việt em hỏi anh một chuyện anh phải trả lời thật với em chuyện gì thế linh cảm anh có thể phát hiện ra vài điểm nghi ngờ của cô ngày đó em đi bên đường thấy diêm việt và má lưng trên xe lúc đấy diêm việt kia là anh thật hay là em hoa mắt cô một mực hoài nghi Lúc đó không ai tin cô, cũng đã được một thời gian rồi mà ngay cả chính cô cũng không tin Em muốn nghe chính là lời nói thật lòng của anh Nhưng nếu ngày nào đó em phát hiện anh lừa em, việc Vậy thì cả đời này em và anh đều không có khả năng Người đàn ông trước mặt cô đột nhiên sắc mặt tái nhợt Trước mặt cô bỗng nhiên đen tối nếu không phải người trước mặt cô chuyển đến tiếng hít thở thì dung ân sẽ cho rằng cô đang ảo giác tay trái cô đặt lên người đàn ông dần dần hạ xuống nhưng ngay lập tức bị anh kéo lại anh dùng lực nắm lấy tay dung ân ân ân là em nhìn nhầm rồi trên đời này không có duyên việc thứ hai đâu cho nên em có thể một lần nữa tiếp nhận anh được không duyên việc cúi xuống gần sát mặt cô giọng nói khẩn thiết không phải dùng khuôn mặt trước kia Mà là khuôn mặt của anh Khuôn mặt hiện tại chính là người này Dung ân bị anh vép ra ôm lấy Anh chậm rãi vòng tay ra ôm lấy Dung ân Chậm rãi dìu cô xuống lầu Cô tựa sát vào người anh Từng bước một đi thật cẩn thận Thứ ba là khoảng thời gian mặt trời chiếu sáng lạng nhất Vội vội vàng vàng Thẩm mặc sáng sớm đã có mặt ở nhà Dung Ân, kéo cô đến công ty Nhanh, tức thị đi trước chúng ta một bước rồi Nói cho cậu biết, lưu quản lý bị hẹn đi ra ngoài rồi Chúng ta được chạy nhanh, có lẽ kịp đấy Tức thị, Dung Ân bỗng dừng lại động tác của mình Thẩm mặc, hay là mình cậu đi đi Sao cậu có thể nghĩ như vậy được Cậu là người phụ trách hạng mục này Không có cậu đi, thì tớ đi làm cái quái gì Tổng giám đốc Tức Thì có đến đó không? Ai? Ân Ân, đầu óc cậu có phải bị chó gặm không? Thẩm Mặc nhét cô vào trong xe. Anh ta ngồi ở trên cao. Có cần vì một hạng mục nho nhỏ này mà đầu rơi máu chảy không? Không có khả năng đâu. Cùng lắm thì đúng là như vậy. Thì hắn ta đến đây chỉ để cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Đó không phải là Hạ Phi Vũ kia sao? Mọi chuyện làm ăn quả thật không bao giờ có thể tách khỏi bàn rượu Thẩm mặc tuyên tức quả nhiên nhanh nhạy Tìm được ghế thứ 302 Cô gõ gõ vài cái lên cửa Mời vào Dung ân đi phía sau thẩm mặc Đối với cái chỗ như thế này Cô nhất quyết không muốn mở lời Lưu quản lý ngài vẫn khỏe chứ Thẩm mặc nở nụ cười đẹp như hoa Lôi kéo Dung ân đi vào trong giạc các ngươi là trong rạp cũng chỉ có hai người lưu quản lý cùng hạ phi vũ trên bàn quán bày đặt một vài văn kiện theo thứ tự là liên quan đến bàn thảo cùng với sơ bộ dự án hạ phi vũ nhìn thấy dung ân đi phía sau thẩm mặc đôi lông mày thanh tú bỗng nhiên nhíu lại sao các cô lại có thể vào được đây vị này chính là hạ quản lý của tức thị sao thẩm mặc vươn tay ra cô khỏe không chúng tôi là công ty sang tân hạ phi vũ dáng điệu kiêu căng liếc mắt nhìn thẩm mặc trở lại nụ cười xã giao liền vươn tay ra nắm nhẹ tay thẩm mặc xin hỏi các người như vậy mà tới đây có chuyện gì sao nói chuyện là lưu quản lý thẩm mặc nghe vậy lướt mắt nhìn Hạ Phi Vũ Rồi dừng lại trên người Lưu quản lý Cũng đem dung ngân từ phía sau kéo lên phía trước Lưu quản lý Cái phương án này của ngài Công ty sang tân chúng tôi cũng cảm thấy rất có hứng thú Hôm nay chúng tôi cùng nhau đem bản thiết kế Cùng dự án tới cho ngài xem Tục ngữ nói Hàng so với tam gia sao Ngài bớt Thời giờ xem qua một chút Chẳng phải ngài cũng chẳng mất gì à Đột nhiên tới cạnh tranh mặt của Hạ Phi Vũ thoáng biến đổi, Lưu Quản lý tự nhiên là muốn còn không được, tốt lắm để tôi xem xem. vốn ông ta ngại giá của Tước Thị quá cao, dung ân cô rời khỏi Tước Thị không thể ngờ tới lại dặt dẹo tại công ty bé nhỏ như vậy. mỗi công ty có một cách hoạt động riêng của nó, Tước Thị quả thật là hoàn mỹ. Mà công ty của chúng tôi lại muốn bảo vệ chính là kinh tế Dung Ân mỉm cười Khóe miệng kéo lên vừa vặn Chúng tôi dù thế nào Nhưng có thể tiết kiệm. Chúng tôi cũng tiết kiệm từng đồng từng xu một Liêu quản lý bên cạnh nhịn không được Cúi xuống xem văn kiện từ tay Dung Ân rút ra Đưa vào túi mình Như vậy văn tiện kiện của cái cô tôi mang về Sau đó nói chuyện với các cô sau nhất định sẽ cho các cô một câu trả lời thuyết phục. Dạ, được ạ. Lưu quản lý, ngài đi thông thả. Mấy người cùng đi ra ghế. Hạ Phi Vũ một mực đi ở đằng trước. Thẩm Mặc lấy mấy cái thứ từ trong tay giao cho Dung Ân. Ân Ân, tôi đi toilet một chút, đợi tôi quay lại nhé. Ừ, được. Lúc Thẩm Mặc xoay người đi về hướng toilet, thì Dung Ân vội vàng đuổi theo Hạ Phi Vũ. Hạ, chủ quán. hạ phi vũ đang gõ chiếc giày Cao gót lênh khinh lành cảnh trên nền nhà Bỗng dừng lại Xoay người lại Hai tay ôm ở trước ngực Thái độ cao ngạo như trước Chuyện gì Nếu theo như lời nói của cô Hôm nay hẳn là không mang được thắng lợi về cho nam dạ tuyết rồi Chúng mình tự nhiên hiểu biết Về suy nghĩ của hạ phi vũ Chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ mà thôi Cùng tước kỵ cạnh, cạnh tranh với nhau đây há chẳng phải là lấy trứng mà đem trọi với đá dự án này nếu chúng tôi chịu thua đối với cô mà nói là tốt nhất nhưng nếu chúng tôi giành được về tình và lý mà nói sự tin tưởng của đối với tích thị há chẳng phải là không còn à theo như suy nghĩ cá nhân của tôi ấy, tôi hiện giờ đối với anh ta cũng chẳng liên quan gì cô nếu vì chuyện đó mà lời nói có ý cách mắt tôi thì có vẻ như là dễ dã tràng đang xe cát ấy Hạ Phi Vũ ánh mắt sắc sảo nhìn Dung Ân Trên gương mặt không vì thế mà buồn rầu. Cô tự chăm sóc mình cho tốt đi Tôi nhắc lại cho cô nhớ Nam dạ tước Kiên kỵ nhất là quay đầu lại Cho nên cô cũng đừng có mà ôm hy vọng Dung Ân cười cười Như vậy chính là ý cô muốn À quên Các cô chỉ bằng năng lực của các cô mà đòi đạt được dự án này <cười> Nghĩ hay thật đấy Hạ Chủ Quán Lời nói của cô không cần phải tuyệt tình như vậy, bằng không đến lúc đó gặp nhau rất khó nhìn mặt đấy. Dung Ân tuy mạnh mồm như thế nhưng cũng rất lo lắng, cạnh tranh với thức thị đúng là rất khó khăn. Vậy thì chờ xem nha. Hạ Phi Vũ thoáng nhìn cách đó không xa, thẩm mặc đã từ trong toilet đi ra. Dung Ân, lần trước chuyện ở quán Cám Dỗ, tôi còn chưa tính sổ với cô. cô cứ trống mắt mà chờ xem nói xong liền quay người đi cũng không thèm quay đầu lại Tước thị trên tầng cao nhất cặp văn kiện dày cột được ném trên mặt bàn bên trong là bản vẽ dự toán bay tán loạn trên mặt đất trên một cái bàn trà màu xanh đậm chiếc chén cũng bị vỡ nát cô vừa nói cái gì bị cướp mất dự án Nam giả tước tức giận nguồn ngụt Lần trước phương án hạng mục của Vanda lớn như thế Bị mất Anh cũng không thấy táo hỏa như thế này Hạ Phi Vũ ngồi xổm người xuống Nhặt những tờ giấy vừa bị rơi xuống Từng tờ từng tờ một rồi đặt lên bàn của anh Tổng giám đốc Những chuyện như thế này không phải là hiếm Chỉ là một tổn thất nhỏ thôi mà Đối phương là công ty nào Hạ Phi Vũ bỗng ngừng lại động tác Nhớ tới những lời Dung Ân nói Tôi không biết Không biết Nam giả tuyết tiếng nói lạnh như băng Liệu quản lý nói cô và ông ta Nói dự án của chúng ta Đã bàn được một nửa Thì công ty đó mới đến Tên mẹ nó gì mà sang tân Có cái cái cái cái, cái mà phá tân thì đúng hơn ấy. Cô ra vẻ tỉnh táo đem lại những thứ mình nhặt được dưới đất rồi sửa sang chẳng trách được Nam dạ tuyết sáng sớm tâm tình đã u ám hạ phi vũ đứng dậy đem văn kiện để lại trên mặt bàn chuyện này chủ yếu là tại tôi lúc đấy tôi cho rằng hạng mục đó không người nào cạnh tranh cũng không nghĩ tới hạng mục dự phòng lại càng không ngờ là bọn họ xem chân vào muốn tay làm dạ tuyết giơ lên rằng lấy calavat trên cổ thân thể cao lớn ngả xuống ghế sau, cái này không thể trách cô được. công ty đó đưa đa ra giá cả thấp hơn nhiều so với giá của chúng ta đưa ra. lần này coi như bỏ qua, sau này rút kinh nghiệm. Hạ Phi Vũ vẫn chẳng thốt động tĩnh gì. người đàn ông vẫn còn thấy cô thu thập đống tài liệu lộn xộn dưới đất, liền vứt tay ra lệnh. những đống giấy đó đã có người xử lý, đừng để tay bị thương. Thăng Tân. nam dạ tuyết nhíu chặt lông mày mười ngón tay trên mặt bàn gõ nhẹ vài cái công ty này thật sự nghe rất là quen tai hạ phi vũ bóng dưng thế lạnh sống lưng có chút trột dạ chẳng qua chỉ là công ty mới sáng lập không cần phải quá bận tâm nam dạ tuyết nhất thời nghĩ không ra anh ta quên lúc trước cưỡng ép dung ngân theo mình từng khiến công ty thẩm mặc một thời gian dài không có dự án nào được người khác chấp thuận cô thử đi điều tra qua xem tôi muốn biết một chút ít về công ty được nam dạ tuyết lông mày dần dần cũng giãn ra anh ngẩng đầu lên thì thấy hạ phi vũ cúi đầu thấp xuống trên gương mặt đó dường như đang suy nghĩ điều gì đi ra ngoài trước đi buổi tối cùng nhau ăn cơm người con gái không có biểu hiện gì lập tức đi ra ngoài Để đem những tư liệu về văn phòng mình. Anh ta mời cô ăn cơm. Chỉ là thần túy ăn cơm mà thôi. Một chút cũng không hơn. Cô tại sao vẫn còn chờ đợi? Bảo mắt vài cái. Thế mà còn có ba ngày chính là ngày nghỉ Tết. Thẩm mặc thấy dự án mình đã đạt được. Lần này tự nhiên tâm tình rất vui vẻ. ngẫu nhiên lôi kéo những người ở công ty đi ăn mừng. Quán Cẩm Dỗ lại là nơi xa hoa bậc nhất, những người ăn chơi tại đây không phải là người có địa vị quá thấp. Theo Tô Hạng Sang, ánh sáng lập loè, nơi này Nam Dạ Tước đã cũng từng mang dung ngân đến một lần. Thực sự bỏ ra cũng không ít tiền. Thầm mắt, cậu muốn chứng minh công ty giành được dự án lớn cũng không phải là đến lên đập phá hết chứ, không sợ cháy túi à? dung ân xong dự án này thì chúng ta có rất nhiều tiền cậu là người có công lớn lao nhất đương nhiên muốn đưa cậu tới đây trước mình thẩm mặc đưa tay lên vai dung ân vỗ vỗ họ cùng với nhau lâu như vậy lại hợp nhau nuôi giữa họ bây giờ thật chẳng còn gì mà giấu giếm dung ân không thay đổi được ý nghĩ của họ bị thẩm mặc cùng một vài người kéo lên xe đưa cô vào những ngọn đèn Cái mắt Dung Ân tại vừa mới tiến Thì thấy nội tâm hoàn toàn bất lực Đồng thời không hiểu Tại sao cô có cảm giác bất an Như là sắp có điều gì xảy đến với mình Mà sự thật chứng minh Đêm đó đúng là đã xảy ra chuyện Nơi này phòng bao rất khó với tới được Cho nên mấy người chỉ có thể Tùy tiện chọn phòng bình thường mà đi vào Dù sao Đến nơi này ngay cả phòng bình thường cũng thấy rất thoải mái tiểu nhị mở cửa đưa vào rất nhiều loại chai bia hắn mở từng cái nắp rồi lặng lẽ đặt trên bàn thẩm mặc cầm một ít đồ ăn lên và ăn bình thường thẩm mặc rất biết cách ăn chơi những nơi như thế này cô ta cũng chỉ tới có một vài lần chính giữa sân khấu những vũ công không ngừng khoe ra những điệu nhảy của mình đến những nơi như thế này cho dù trời sinh chân tay cứng ngắc cũng không cần sợ đi theo âm nhạc cùng nhịp điệu tự nhiên như vậy mà phóng thích bản thân mình nào mọi người chúng ta hãy chiêu vũ thẩm mặc đã kích động thân hình nhất quyết túm lấy hai người mang ra sân khấu cho bằng được ân ân ngồi ở một góc đối với những nơi như thế này cô an phận thì có lẽ tốt hơn thẩm mặt mọi người ngồi chơi đi Tới ngồi đây được rồi ân ân đừng có người làm người khác bất hứng như thế chứ thôi mọi người chơi đi dung ân nhất quyết ngồi xuống ở góc đồng thời đẩy mọi người ra tôi cũng không muốn mình làm bóng đèn được thôi nhà ngươi phải ngồi ở đây không muốn thì đừng có chạy loạn thẩm mặc lo lắng dặn dò yên tâm đi mấy người lúc này mới hướng ra sàn nhảy thẩm mặc bùa rất thái quá lôi kéo mọi người nhảy một cách cuồng nhiệt dung ân lẳng lặng ngồi ở góc sofa nơi này càng cuồng nhiệt thì dường như lại càng không thích hợp với cô sự cô đêm lên nổi tới từng ngóc ngách trong con người cô cô cầm chai bia lên ít nhất là loại cồn này sẽ tạm thời làm tê liệt thần kinh trong hội trường rộng lớn tiếng người hò hét rất to đi di rất biết cách khuấy động không khí thẩm mặc không biết từ đâu chạy lại thở hồng hộc nga đầu kia nhanh đến hầu rượu ta dùng ân cười đem những chai bia trên ban đi tới muốn đưa cho thẩm mặc thì bị một cánh tay ngăn lại trung ân ngạc nhiên nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cô mà chính bản thân cô hình như cũng gặp một lần lúc trước nam dạ tước đến nơi này tình cờ gặp qua Nghe nói, đằng sau người này có thế lực rất mạnh mà ngay cả nam giả tuyết cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Hết chương 74, hết tập 15 Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để cập nhật những video mới nhất, các bạn hãy like và subscribe kênh youtube. Xin chân thành cảm ơn.